39. Từ nhà Tô Tô, Hoàng Thiên Phúc biểu diễn một pha xe mô liều lĩnh, nhìn lúc đến nguy hiểm, Xuyết đụng người đi đường nhưng cũng thoát nạn mà đến nơi hiện an toàn. Trên tìm lên lầu 12 của Quốc Tân Phận nhìn thoáng qua một lượt, chưa thấy mặt bâng bâng. Chân tìm bàn thích hợp để ngồi, rút thuốc ra hút để chờ nàng. Trời tối dần, từ trên lầu cao theo cửa sổ nhìn xuống toàn cảnh chợ Đại Bắc, đèn màu sáng choang. Nếu người có tâm sự Cảnh vật đó sẽ làm họ suy nghĩ mông lung Nhưng chàng chỉ là người đi thế cho Phi Để gặp bân bân Nên không có tâm sự gì để suy nghĩ Chàng chỉ chờ gặp bân bân để cho nàng biết Vì bệnh trạng của tố tố Mà Phi không thể đi được Nàng có gì nói lại Chàng sẽ chuyển lời cho Phi Không chừng ông bà Hùng sẽ về sớm Phi sẽ giao gánh nặng lại Mà kịp thời đến đây Bởi Phú là người ngoại cuộc Là kẻ thứ ba vua trách nhiệm Đi gần đây, phố không có dịp bàn luận với phi nhiều, nhưng chàng có cảm giác phi rất ưu phiền, có lẽ gì? Hay nàng là con gái của hai lão bá hộ. Phố là người từng trải trên đường tình nên có nhận xét khá vững, chàng thấy rằng Tú Tú không yêu mình nên tự chàng phải rút lui. Phi thường đùa cợt cho rằng phố có nhiều lý luận cổ quái, có lẽ người ta cũng cho chàng vào hạng cổ quái thực. Dù ai gọi là gì, chàng cũng tự cho mình là đúng. Phú tử xét trên đường tình, chẳng khắc nào một sòng bạc, mà phú là tay cờ bạc lận. Chân dùng đủ mánh khéo giang ngoan, nếu nhẫn thì cứ nhẫn, nếu thấy đối phương yếu thế thì tấn công tới tấp. Nếu nhận thấy sòng nào có ăn, chẳng lập tức rút lui, không thèm phí thời gian thương mây khúc gió. Cha nhận thấy phi bị cuốn vào cơn lốc ái tình, đối với bân bân vì có trách nhiệm ơ nghĩa, cũng có đôi chút cảm tình, nhưng phi lại thầm yêu tối tố, thật lòng lo cho nàng. Tố Tố cũng thấy yêu Phi, đối với kinh nghiệm của Phú, khi trong thoáng qua là biết ngay. Tình yêu thì không thể giữ bí mật được, nhìn kỹ trong đáy mắt của đôi bạn cũng đủ biết họ yêu nhau đến mức độ nào. Phú không bao giờ hỏi Phi, chỉ dùng kinh nghiệm mà nhìn vào cặp mắt của đôi bạn cũng đủ hiểu điều đó. Như hôm nay, tại phòng của Tố Tố, chàng thấy đôi mắt nàng nhìn Phi với vẻ nương nhờ, điều đó khiến cho chàng vô cùng cảm khái. Từ sự cảm khái đó, nó đưa đến sự lo lắng cho Phi. Càng cứ vào cái chất kiện quả đối với tình yêu của Phi. đâu đủ sức đứng giữa cơn mưa gió bão bùm đó. Tình hình này có một ngày nào đó, Phi sẽ bị thất vọng trầm trọng. Phú cũng biết, trước tình cảnh này, chàng không cách nào khuyên giải hay cản trở. Người thứ ba đứng ngoài trong dào càng rối loạn. Không khéo sẽ bị kéo vào dòng chiến thêm phiền. Chàng hút liên tiếp ba đứa thuốc. Trong giờ khắc chờ đợi phiện phước, Bân Bân mới bước chậm rãi từ hành lang vào. Bân Bân rất thích mọi người tập trung đôi mắt vào thân hình mình, tâm trạng nàng rất vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười trước đông người, khiến cho Phú có cảm giác nàng đang xuất hiện trước công chúng để thi sắc đẹp. Nàng lướt mắt một lượt khắp phòng ăn, bỗng phát hiện ra Phú đứng lên chào nàng. Nàng liền đi thẳng về hướng Phú, chàng đứng dậy kéo ghế cho nàng ngồi, rồi chàng mới ngồi xuống. Sau khi nàng tiếp thuốc trong tay Phú, Rồi hỏi Các anh giỡn trời quý quái gì vậy? Phú sửng sờ dây lát khỏi Các anh Có lẽ cô hỏi tại sao Phi không đến hả? Đúng rồi Lần trước tôi hẹn với anh Thì Phi đến Lần này hẹn với Phi Thì anh lại đến Phú dường miễn cười Vừa bật lửa đốt thuốc cho nàng Sau đó chàng gọi người hầu bàn đem thực đơn đến Phú và nàng chọn thức ăn xong Người hầu bàn đi rồi Phú cười cười nói Nó thấy có nghĩa là cô không thích tôi đến sao? Nàng trợn mắt hỏi lại Ai nói không thích anh đến hồi nào Còn anh Phi đâu Phú cố ý chưa chịu thường thuật những chuyện vừa xảy ra Chàng tìm cách trạo lộng Lần trước tôi bị Phi nó dành đi trước Thành ra sai hẹn Tôi tự nữ quá nên lần này Anh ta mời tôi đi bụ lại đó chứ Nàng trề môi nói Nói xạm, nói thật cho tôi biết Có phải Phi và anh đã nghe tin tức gì rồi Nghe nàng nói Lòng Phú hơi nghi ngờ Đối với chuyện này chàng có phản ứng rất nhanh Bân bân không về nhà 2 ngày Điều đó chàng đã biết Chàng không nghe Phi hoặc người nào khác Nói tin tức gì về bân bân Có lẽ nàng và Phi đã có điều gì thay đổi Nhưng chàng không hỏi thẳng Chỉ cười cười lắc đầu nói Tôi chỉ nghe nói cô và Phi Hai người sắp kết hôn với nhau Đừng nói xàm hoài vậy Có phải Phi nhường cho anh đi thế cho anh ấy không Phú thấy không thể dịu cực lâu hơn nữa Bên gật đầu Phải rồi Nhưng là sự bất đắc dĩ Phi không thể bỏ bệnh nhân mà đi đúng hẹn được Nàng nhíu mày hỏi Bệnh nhân nào vậy Tố tố Chiều nay bỗng nhiên nàng xúc động một chuyện gì đó mà ngất xỉu Phần thì ông bà sử trưởng đều không có ở nhà A kia mới gọi Phi đến cứu cấp Nàng chừng chờ dây lát rồi nói Tố tố Cũng lại là, là tố tố sao Phú không biết nàng có phản ứng thế nào Chưa biết sẽ nổi sóng to gió lớn ra sao Hoặc không xảy ra gì cả Phú nói tiếp phỉ đích cho nàng một muội thuốc khỏe, sau khi nàng tỉnh lại, phi sợ còn xảy ra vấn đề nào khác nên chẳng dám rời gấp, phi đã gọi hồn sứ trưởng, chắc thế nào ông cũng sẽ về gấp. Vì sao mà Tố Tố ngất xỉu vậy? Phu quyết định không nói thực sự tình của Tố Tố, chẳng luôn tôn trọng nàng nên tìm cách nói tránh. Cô ấy bệnh về máu huyết, nếu gặp chuyện gì xúc động mạnh thì ngất xỉu. Cô gái ở nói lại không được rõ ràng lắm. Chức anh phi à nói nguyên nhân chứ? cô không hỏi, lúc bây giờ cũng không có thời gian mà hỏi, sợ e cô đến không có ai sẽ mất niềm vui nên tôi lập tức đến đây ngay. Chắc anh hiểu rõ anh Phi biết tối tối gì sao mà ngất xỉu chứ. Phó cười cười châm chọc, gần nhất cô hội phi sẽ biết, bởi cô viện trưởng là một y sĩ giàu kinh nghiệm, chắc chắn cô hội viện trưởng sẽ giải thích rõ bệnh trạng này, là y sĩ phải lo cho bệnh nhân, ngoài bệnh nhân ra không lưu tâm đến việc gì nữa. Bừng bừng khẽ rụt vai, nàng biểu môi tỏ vẻ khinh bỉ nói, Theo lời anh, anh Phi có thể đến không?" Phú lắc đầu nói, "Tôi không thể xác định được, nếu hồn sững trưởng về sớm, nhất định Phi sẽ đến, nếu ông bà Hùng về trễ thì Phi khó mà đến được." Bân không hỏi thêm nữa, hầu bàn đã bưng thức ăn đến, tạm thời hai người phải chấm dứt câu chuyện. Phú bận rộn một buổi chiều, lại cỡi xe xuống Đài Bắc nên chàng cảm thấy đói, chỉ cần ăn là hơn. Bân dường như có tâm sự gì nên nàng ăn rất ít. Trong lúc ăn, Nàng như muốn nói gì Nhưng lại chẳng nói ra Phú nghi nàng có điều muốn nói với Phi Nhưng chàng không tiện hỏi nàng Bân bân chỉ ăn chút ít rồi buông đũa xuống Phú thì ăn rất nhiều Nhưng thấy nàng buông đũa Khiến cho Phú không thể tiếp tục dùng thêm trang định bân bân chắc có điều gì muốn nói Nhưng vắng Phi Nên nàng không thể nói với chàng được Trong lúc ấy Phú ước sao Phi có thể đến gấp Để giải quyết cuộc diện khó khăn này Bân bân chưa muốn đi Cũng chẳng nói gì thêm Chú dị nhiên cũng không thể đi được, cúng chẳng tiện nói gì. Trong tình thế đó, Phú phải tìm những chuyện ngoài đề để cùng nàng nói chuyện cho vui. Nhưng cảm thấy bưng bừng chẳng thích nghe, giờ đó cả hai đều cảm thấy khó xử. Sau cùng bưng bừng quyết định phá tan không khí ngột ngạt khó thở này. "Lần trước tôi có chuyện cần gặp anh nên gọi điện thoại mời anh đến, sẽ cùng bàn luận. Kết quả Phi lại đến thay anh, trong khi tôi không muốn thảo luận với Phi." Nhưng sau này tôi hiểu Phi là người tốt Tôi không muốn cho anh ấy nghe những điều khó chịu Do đó hôm nay tôi hẹn Phi đến Để nói rõ cho anh ấy biết Điều này tôi cảm thấy yên lòng đôi chút Thật không hay chút nào Nếu ngày nay không xảy ra vấn đề ngoài ý muốn Phi nhất định đến đúng hẹn Thưa ý tôi Bây giờ anh đến đây cũng được Bởi anh là người thứ ba Cũng có thể nói cho anh nghe Tôi hy vọng anh có thể chuyển đạt lời tôi lại cho Phi Thực ra tôi không nỡ hại anh ấy Phú nghe nàng nói đến đây, chàng vô cùng kinh ngạc, chàng ngưng thần, nhìn thẳng vợ bân bân. Nhất định sẽ sanh ra sự việc gì to lớn, sự việc này chắc có quan hệ đến Phi. Tôi chưa biết nó là việc gì nhưng linh cảm cho biết không phải ngoài việc hôn nhân của hai người đã nổi cơn sóng gió. Phi đương nhiên là kẻ bị động. Phú không trả lời chỉ lặng lẽ gợt đầu, nàng nói tiếp. Vấn đề này đã xảy ra trước đây hai ngày, nhưng nó đã phát sinh ra từ lâu. Tôi sẽ kể từ đầu đến cuối cho anh nghe nhé.